Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhận số một bụng giận dỗi mà không có nơi nào phát tiết Chỉ có thể bắt đắc sĩ mà ngậm miệng lạnh Bà bà hào tâm Nhìn ra con dâu đang nóng giận Biết nên để cho con trai cùng con dâu hào hào tâm sự Vì vậy mở lời Tiểu vũ à Cùng bà bà xuống ăn điểm tâm Già à gì có chuẩn bị bánh pudding mà con thích ăn nhất đó Bà bánh pudding Bà còn muốn anh bánh pudding nha Tiểu vũ vừa nghe đến bánh pudding Cái gì mà ca dường đều quên đi sạch sẽ. Vậy thì được, chúng ta mau xuống lầu ăn bánh pudding nào. Ba ba nắm tay của nhỏ nhỏ cúp cùng nhau xuống lầu. Nhỏ nhỏ cúp đích ái là thần chi. Có thể hay không, đem hai người đang yêu nhau mà cãi nhau kia lại khiến cho Long trời lở đất chứ. Bà thật sự là mong chờ mà. Tiểu vũ vừa đi. Lương, Nhật Du toàn bộ ở trong phòng hòa tuyến đều vọt lên. Bắt đầu đi lại ở trong phòng bước tối bước lui cắt lời nói. Chúng ta không thể ở chung một chỗ được. Chúng ta như thế nào lại có thể ở chung một chỗ chứ? Cái rừng này... Nàng đưa tay chìa vào chiếc rừng lớn. Đột nhiên nghĩ đến chuyện hai người đi qua thân mật. Hình ảnh sau khi ly hôn. Thân thể quán ngẫu nhiên. Lại còn có thể bởi vì cái kia mà lăn lộn khó ngủ. Nàng nhanh chóng phục hồi vỗ về hai gò má nóng bồng của mình. Trời ạ! Tôi không ngại là ngủ cùng với tiểu vũ. Huống hồ ở trong nhà lớn như vậy chắc hẳn là có phòng khách đi. Kỳ mại khải đem suy nghĩ lo âu của cô toàn bộ thu vào trong ánh mắt. Ý xấu lạnh bắn tới gần, mà cất tiếng hỏi. Em là đang suy nghĩ cái gì chứ? Bất thình lình xảy ra, lời nói nhìn non nhòn nhọc ở bên tai nàng, giống như là hơi thở, nhanh chóng đốt lên rục hòa trong người của nàng. Xoa xa lỡ tay nàng kháng nghĩ nói. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Anh có thật xấu sao? Đùa dẫn tôi thật sự là tốt lắm sao hả? Kỳ mại khải đưa mắt nhìn vợ trước, giận dữ. Giống như một con mèo nhỏ dựng đứng lông lên. Ở trong lòng tuyên cáo, trò chơi thời gian đã chấm dứt. Nếu như sau khi nóng giận kết thúc, thật sự sẽ đi ra phòng khách mà nằm ở dưới đất nghỉ ngơi cũng là công chừng. Nhưng chính là khuôn mặt của nàng Hồng, đích thị tống bộ sáng vào năm đó là như nhau. Kỳ mẹ Khải đi thẳng vào đến một căn phòng nhỏ, để ra một cánh cửa một lúc khác. Cánh cửa tuy là nhỏ, nhưng ánh sáng đồng dạng cũng rất là tốt. Năm đó sau khi rời đi, tôi lựa chọn giữ lại tiền ốc này mà thiết kế lại nó cô có thể ngủ ở nơi này lương nhật du thiếu chút nữa thì chân nhuyễn ra mà ngã ở trên mặt đất nếu như cô không muốn cho tiểu vũ biết chuyện chúng ta ly hôn vậy không thể ở trong phòng khách và cũng không có lựa chọn ở trong phòng cách cô vất vất tay nhờ vậy là được rồi tôi thực là vừa lòng thật sự đó cô giống như là du hồn bay vào trong phòng nhỏ cảm thấy được chính mình giống như là đánh một hồi trận đánh ác liệt thật là mệt mỏi muốn chết Nhớ thế nào mấy ngày đầu tiên liền mệt như vậy chứ? Ứng phó với tiểu vũ, ứng phó với chồng trước, lại còn bạn gái của chồng trước muốn cô cũng phải ứng phó. Cô dừng bước đột nhiên nghĩ đến... Lần nhược dù xoay người hoàng sợ trừng mắt, với kẻ đang dựng người vào trên cửa kia, ngón trỏ chỉ vào hắn, đăng dừng mắt nhìn chiếc rừng lớn. Anh... Cô còn mãi nghĩ rốt cuộc nên mở miệng như thế nào? Tôi ừ, kỳ mại khải chỉ tự vào chính mình, khóe miệng nở ra một nụ cười xấu xa. Không sao, tôi với cô ngủ chung một chiếc giường thôi mà, tôi hoàn toàn là không ngại. Lương Nhật Du giống như một con mèo nhỏ, bị đạp phải đuôi mà trống lên. Tôi mới không cần ngủ với anh. Ý của tôi là anh có thể mang bạn gái về nhà qua đêm sao? Tôi mỗi tuần có nên phải tránh ra bên ngoài. Nếu chúng ta phải dùng chung một cái phòng, tôi đương nhiên cần phải tôn trọng hành trình của anh rồi. Kim Mai Khải hiếp mắt nhìn cô. Tôi không ngại, nhưng mà tôi để ý. Cô lân tiếng đánh gãy lời của hắn. Hắn cất tiếng cười rồi nhún nhún vai. Tôi cũng chưa từng mang hạ lầm đến căn phòng này. Anh đã đang nói bách lập đổi chi mến sao hả? Cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn hắn. Hắn cắt tiếng cười to ánh mắt hảo ám mội nói. Vậy cô cho rằng là cái gì chứ? Cô cho rằng ư? Tình yêu cuồng nhiệt, đương nhiên thì phải có sao giống rồi. Khó khăn chia liều, cô có thể vì cái gì mà hiểu đây? Cái đề tài này rất là nóng bỏng, không tiện để nói chuyện nhiều. Tùy anh, ý của tôi co sao giong roi kho khan chia lia tôi sẽ tôn trọng. Anh cùng với hạ tiểu thư cần có một khoảng không gian trên tư, cứ như vậy đi. Đúng lúc này tiếng nhạc điện thoại lần thứ hai vang lên. Cô tìm trong bao điện thoại cầm ra, mắt nhìn trên điện thoại biểu hiện thì nháy mắt nổi lên ý cười. Xuân ca, à vâng em về đến nhà rồi. Cô xoay người nói chuyện cười nói vui vẻ. Cùng điện thoại như là mưa đúng lúc, cô đương nhiên sẽ cười rồi. Cô nói cô có thể tôn trọng cho hắn, cùng với hạ lâm không gian trên tư, vậy hắn thì sao? Có phải hay không cũng có thể giống như là vợ trước, tôn trọng cô cùng với Lâm Sơn Sơn, dành cho bọn họ một khoảng không gian riêng tư chứ. Kìa mại khai cau mày, hẳn ký lạnh lẽo lại một lần nữa chiếm lấy cua mặt. toàn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net